Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân Tập 10 của tác giả Vinh Tiểu Vinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 70 Cương Thi Trên đường về huyện Thành Lý Mộ lại thi triển một lần Phật Quang Cho vợ của Hoàng Thử Giải cái mối nguy hiểm tính mạng của nó Tuy Lý Mộ đã ngưng tụ phách thứ nhất Nhưng mà hai yêu vật cảm kích đổ giắng sinh ra tình cảm dù sướng, Lý Mộ vẫn không có lãng phí dẫn đường tới. Những cảm xúc này sau khi mà luyện quá có thể khiến phá tư nhất của hắn càng thêm sâu sắc. Trở lại Nguyên Thành, Lý Mộ vừa mới bước vào cổng của Nguyện Nha, trước mắt đụng phải Hàng Triết. Sau có lần trước, từ dịnh Bích Thủy trở về, Hàng Triết đã xin nghỉ, nghe nói là tổn thất quá nhiều tình nguyên, bế quan tu luyện một đoạn thời gian sau khi mà nhìn thấy lý thành trên mặt của hàng triết lộ ra nụ cười hỏi thành cô nương trở về khi nào vậy dài ngày trước lý thành thản nhiên nói một câu đi thẳng vào quyện nhà ánh mắt của hàng triết đảo qua trên người của lý mộ thấy được trong tay của hắn nắm bạch ở kiếm lại quay đầu nhìn thanh hồng kiếm của lý thành hỏi lý mộ kiếm của người ở đâu ra vậy Đầu nhi tặng cho ta lý mộ thản nhiên trả lời một câu Theo phía sau Lý Thanh đi ra. Hàng triết đứng ở cửa, trên mặt lộ một nét kinh nghi. Hai thanh kiếm đó, ngoại hình cực kỳ tương tự, tuy là điều này không có đại biểu cái gì, nhưng mà nhìn thấy một bộ khoái nhỏ nhỏ cầm kiếm tương tự với người trong lòng của hắn. Trong lòng tóm lại có một chút không thoải mái. Nhưng mà không thoải mái này cũng chỉ là trong chớp mắt. Hắn và Lý Thanh đều là đệ tử của phù lục phái, tuy không thuộc cùng mạch nhưng mà lại là đồng môn. Quyện dương khâu nho nhỏ cũng chỉ là một đoạn trong quá trình rèn luyện của bọn họ thôi. Lý mộ chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, nhất định sẽ không có quá nhiều dính dáng tới bọn họ. Hàng triết quay đầu nhìn một lần nữa, xoay người đi ra khỏi quyện nhà. Quyện nhà sẵn trước. Trương quyện lệnh ngồi ở phía trên, liền có hai con chồn quỳ phía dưới nói Hai con yêu nghiệt kia, các ngươi tuy là chưa có hại người. Nhưng đã khiến cho thôn dân của trương gia thôn hao tổn tại vật. Bản quan bây giờ phạt các ngươi bồi thường gấp đôi tổn thất của bọn họ. Các ngươi có dị nghị gì không? Đều nghe theo đại nhân. Hai con chồn quỳ trên mặt đất, dập đầu như giả tỏi, liên tục đáp ứng. Lý mộ đứng một bên, trương nguyện lệnh, cũng bởi vì vợ chồng của hoàng thử là yêu dật, liên xử phạt nặng thêm đối với bọn họ. Phán là phạt như vậy, hoàn toàn theo luật của đại trù. Mà những cái dược liệu hoàng thử cất giữ kia tùy tiện lấy một cây ra bán Đều có thể mua mấy trăm hơn một ngàn con gà dịch rồi Đối với hoàng thử mà nói loại trừng phạt này cũng không phải là nghiêm trọng Loại vụ án tổn thất tài vật mức độ nhỏ này Nếu không phải đề cập đến hai con yêu vật Căn bản không cần trương quyền lệnh ra mặt Lý mộ tự mình có thể xử lý Trương quyền lệnh nâng bút tính toán nói thương gia thôn tổng cộng tổn thất 15 con gà, hai con dê, mỗi con gà giá của thị trường 50 đồng, gấp đôi là 100 đồng. 15 con gà phạt các ngươi 1500 đồng. Một con dê giá trị là 1000 đồng, gấp đôi là 2000 đồng. hai con dê 4000 đồng. Tổng cộng 5 lượng 5 chỉ xử lý đối với bản án, các người có muốn nói gì không? Quan thử ngẩng người nói: Đại nhân 15 con gà kia là tiểu yêu gây nên Nhưng mà tiểu yêu chưa bao giờ trộm dê cả Trương huyện lệnh Nhíu mày nhìn nó hỏi Hai con dê của trương gia thôn Bị cắn nát cổ Hút khô máu mà chết Ngư dám nói không phải ngư gây ra sao Đại nhân quan ủng rồi Hoàng thử phóc lên một tiếng phủ phục Như đã nói Tiểu yêu từ trước đến nay chưa có từng trộm dê Mùi dê quá gây Máu của chúng nó tiểu yêu ngửi ra thấy ghê tởm rồi Trương Nguyện Lệnh Hồ Nghi đứng lên hỏi Không phải là các người Vậy sẽ là ai nữa Trên mặt của Lý Mộ cũng lộ ra một nét nghi hoặc Hoàng thử đã thừa nhận Chuyện trộm gà lại thêm hai con dê Đơn giản là đền thêm Có mấy lượng bạc Nếu máu hai con dê đó thật là nó hút Nó không cần phải phủ nhận chứ Chẳng lẽ cái vụ án trương gia thôn Còn đề cập đến yêu vật khác Đúng lúc này Một trận bước chân dồn dập từ bên ngoài Truyền đến Trương Sơn thở hỗn hển, bước nhanh vào nói: "Đại đại nhân, không không có sống rồi, Trương gia thôn đã xảy ra chuyện đó." Trường gia thôn, phủ viên ngoại, một xác người đàn ông, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, một bên cổ thi thể có hai lỗ máu, máu trong cơ thể bị hút khô, sắc mặt dữ tợn hơn nữa kinh sợ. Vậy trước khi chết hiển nhiên chịu kinh hại thật lớn. Trương Sơn lý tứ cùng ba bộ khoái khác xa xa nước ở phía sau, hàng triết đứng bên cạnh thi thể sắc mặt âm trầm. người chết là duy ngoại của trương gia thôn sáng sớm hôm nay bị người hầu trong nhà phát hiện chết ở trong hậu viện nhà của mình, đám người hầu ngay lập tức bảo quản. sau khi biết được án này kỳ quái rất có khả năng là yêu vật quấy phá, trương nguyện lệnh lập tức bảo lý thanh cùng với hàn triết dẫn người đến điều tra. trương duy ngoại chết thê thảm. Lý mộ cố nén cảm giác không khỏe, đứng bên cạnh Lý Thanh hỏi. Đầu nhì, có thể nhìn ra là yêu vật nào gây nên hay không vậy? Hàng triết ngồi sởm xuống, dương tay phải, dùng ngón cái và ngón trỏ đo lường khoảng cách lỗ máu trên thi thể. Sau đó đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải là yêu, mà là thi. Lý mộ có thể cảm nhận được, ở sau khi mà hàng triết mở miệng, biểu cảm trên mặt Lý Thanh cũng ngưng trọng hơn không ít. Nàng nhìn về phía hàng triết khỏi, là cương thi cấp bậc nào? Ít nhất cũng là khiêu cương. Hàng triết thở sâu kinh nghi nói, "Nguyện Dương Khâu từ bao giờ xuất hiện khiêu cương, chẳng lẽ là từ Chu huyện tiếp giáp chạy tới sao?" Lý Thành nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Chu huyện ở phía đông, Trương gia thôn ở phía tây, hẳn là không có khả năng đến từ Chu huyện. Mặc kệ có phải là hay không, lần này chúng ta phiền toái lớn rồi." Hàng Triết trầm giọng nói: "Thứ này khác nhiều quỷ, bọn nó căn bản không có nhân tính, hại người một lần nhất định sẽ hại lần thứ hai, phải mau chóng tìm được nó để mà diệt trừ." Lý Mộ trước kia hiểu biết đối với cương thi tất cả đều đến từ các cái phim ảnh Hồng Kông ở niên đại 80 90. Một vị ngôi sao Hồng Kông hắn thích nhất đó là cương thi đạo trưởng Lâm Chánh Anh. Đối với phim Cương Thi của ông, có một thời đến trình độ si mê luôn. Cương Thi của thế giới này cũng không phải là mặt quan phục đời thanh nhảy tưng tưng cái loại đó. Trong Thập Châu Yêu Vật Chí có ghi lại Cương Thi, người ta sau khi mà chết, thi thể biến thành, tập hợp quán khí, quế khí trong trời đất sinh ra. Bất lão, bất tử, bất diệt, mượn nguyệt khí, ứng tiết mà di chuyển không có chỗ cố định, thích ăn tinh quyết cả người lẫn vật thường thi cấp hấp, có bạch cương, hát cương, khiêu cương. Bạch cương cả người thì mọc đầy lòng trắng, là thi thể vừa biến thành cương thi công lâu. Phi thường dễ đối phó, nó cực sợ ánh sáng mặt trời, hành động thì chậm chạp, thường ban đêm đánh lén xuất vật, không có dám công kích con người. chương 71 Cương thi Bạch cương nếu bạn tin quyết của bò dê, mấy năm sau cả người rụng hết lòng trắng, hai thế giàu đó là một thân lông đen dài mấy tấc gọi là hắc cương hắc cương vẫn sợ ánh sáng mặt trời cùng với lửa nóng hành động chậm chạp như cũ đuổi không kịp nhân loại bình thường hắc cương nạp âm hút máu thêm mấy chục năm lông đen sẽ mất đi trở thành khiêu cương hành động bắt đầu lấy nhảy là chính bước nhảy tương đối nhanh mà xa tuy là vẫn sợ ánh sáng nhưng mà cả người đã là mình đồng da sắt bình khí tầm thường thậm chí là pháp khí cũng chưa thể tổn thương nếu dựa theo loại cấp bậc này phân chia cương thi trong đại bộ phận phim cương thi Lý mẫu Xem đều thuộc loại khiêu cương cương thi phi nhân phi quỷ phi yêu không có linh trí dựa hết vào bản năng hành động chính bởi vì thế nguy hại của chúng nó vẫn lớn hơn xa so với quỷ phàm là yêu quỷ có một chút đầu óc đều biết không thể tùy tiện hại người Nếu không sẽ trở thành đối tượng triều đình tiêu diệt Nhưng mà cương thi thì khác Chúng nó là thi thể con người sau khi chết biến thành Linh trí sống theo ba hồn tiêu tán rồi Bản năng duy nhất chính là hút máu tiến hóa Ở trước khi mà tiến vào đến phi cương Toàn bộ cương thi chỉ có bản năng không có linh trí Cái này liên khiến sự nguy hại của chúng nó nâng cao hơn rất nhiều Gần như là mỗi lần có tung tích của cương thi xuất hiện quan phủ đều sẽ ngay lập tức tiêu diệt Để mà tránh tạo thành nguy hại lớn hơn. Hàng triết rời khỏi phủ viên ngoại. Nói với đám người trương gia thôn. Chờ bên ngoài. An bài vài người. Lập tức mang thi thể của trương viên ngoại thiêu quỷ đi. Một lão giả chống gậy đi ra khó xử nói. Hoàng sai đại nhân. Thế này không có ổn đâu. Người chết rồi. Cần phải mộ yên mã đẹp chứ. Hàng triết nhìn lão hỏi. Ngươi là lão giả nói ta là tộc thuốc của người chết trương đại phú đốt hay là không tùy tiện các ngươi hang triết cười lạnh nói nhưng mà ta nói cho ngươi hắn đã bị cương thi cắn chết buổi tối hôm nay sẽ biến thành sát sống cho dù là các ngươi chùng hắn hắn cũng có thể từ dưới lòng đất bò ra sát sống có thể cảm ứng được người quyết mạch gần gũi với nó đến lúc đó cắn đầu tiên cũng là các ngươi đốt đốt đốt đốt ngay lập tức Lão giả nghiêm giọng giọng cái gậy chống trên mặt đất, nói với hai tráng hán. Trương Đại, Trương Nhị lập tức đi tìm củi lửa, mang thi thể đốt đi. Từng đứa một, sao mà đều không nghe lời của quan sai đại nhân vậy? Lão giả nói xong, lại như nhớ tới cái gì quảng sợ nói. À, nửa tháng trước, ca ca kia của ta cũng chính là phụ thân của Trương Đại Phú. Mộ của hắn đã bị người ta đào lên, thi thể đã không biết đi đâu rồi, có thể hay không là... Hàng Triết nhíu mày hỏi, ca ca của ngươi đã chết bao lâu? Lão giả nói, cũng chỉ không đến một tháng. Không có khả năng, Hàng Triết lắc đầu nói, muốn trở thành khiêu thi, ít nhất cũng cần 20 năm đạo hạnh. Trường gia các ngươi có ai đã chết 20 năm trở lên không? Đi xem phần 1 của bọn họ có gì khác thường không? Lão giả chỉ và mấy người liên tục nói, Nè, mấy người các ngươi còn không bao đi xem. Lý Mộ, từ trong miệng của hàng triết, nghe được một ít tri thức mà hắn quen thuộc, tò mò hỏi Lý Thành. Đầu gì, cương thi thật sự sẽ hại chết người thân của mình trước sao? Lý Thành gật đầu giải thích. Cương thi tu hành, trừ hấp thu âm khí nguyệt qua, còn cần phải dựa vào tinh quyết của nhân loại, quyết mạch người thân đồng tông, đồng nguyên với bọn họ, đối với bọn họ mà nói là hấp dẫn trí mạng. Lý Mộ lẩm nhẩm. À... Chú anh không có lừa ta rồi. Lý thành hỏi, cái gì? À, không có gì. Lý Mộ lắc đầu lại hỏi, vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị một chút giấy mực đào kiếm hay không vậy? Trường Sơn tới gần, nghi hoặc nói, giấy bút mực đào kiếm cái gì? Giấy vàng, bút đỏ, mực đen, dao làm bếp, kiếm gỗ. Hàng triết đi tới, kinh ngạc nhìn Lý Mộ một cái nói, không ngờ được ngươi còn hiểu những cái thứ này sao? lý mộ nhớ lại bóng người của một vị mặc đạo bào nói trước kia từng học một vị đạo trưởng hàng triết không có nói gì nữa chỉ bảo là thôn dân của trương gia tìm đến một con gà sau khi giết gà lấy máu dùng máu gà cùng với mực lại dùng bút son vẽ ra một lá bùa điểm quả lá bùa cho bùa và máu gà trộn lẫn với nhau sau đó nói với mấy tên bộ khoái trương sơn mấy người các ngươi bôi chúng nó ở trên lửa đao đi Sau đó mang một chút thôn dân đi trên núi phụ cận đi mà tìm một chút. Đặc biệt lưu ý bộ mã 7 Tha Ma những cái chỗ này vừa có phát hiện lập tức trở về báo cáo. Một tên bộ khoái rung rẩy đi lên nói. Đầu nhi nếu gặp cái thứ đó thì phải phải làm cái gì bây giờ? Hàng triết liếc hắn nói. Yên tâm cái thứ đó sợ ánh sáng mặt trời ban ngày không có xuất hiện đâu. Nhưng mà các ngươi nhất định phải trở về trước khi mặt trời lặn. Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn Thì bắn phá qua cầu cứu Bạch Ất kiếm của Lý Mộ Đúng là pháp khí Không cần bồi máu gà Hắn đang chuẩn bị cùng đám người Trương Sơn Ra ngoài tìm tung tích Cương Thi kia Lý Thành bỗng nhiên mở miệng nói Lý Mộ lưu lại đi Ở trong ánh mắt khác thường của hàng triết Lý Mộ đi trở về hỏi Đầu Nhi cần ta làm cái gì sao Lý Thành nói Ngươi ở lại chỗ này Để ý thức hàng trực hệ của trương duyên ngoại Đừng có cho bọn họ chạy lung tung Nếu biến thành cương thi là tổ tiên của trương gia Như vậy nó nhất định còn có thể trở về đó Biết rồi Lý mộ gật gật đầu hỏi Cần chuẩn bị một ít gạo nếp hay không Lý thành hỏi Chuẩn bị gạo nếp làm cái gì Lý mộ nghi hoặc nói Gạo nếp không phải có thể khắc chế cương thi sao Hàng triết hư lại một tiếng nói Đừng có tưởng tùy tiện giang hồ thuộc sĩ nào cũng biết đạo pháp thật sự, gạo nếp khắc chế cương thi, quá thật nghe cũng chưa có từng nghe, dễ dàng tin những cái lời vô căn cứ. Thành cô nương, ta phải thay người quản giáo cho tốt đám thủ hạ này, tiếp tục như vậy, hắn không chỉ sợ chết mình, còn có thể liên lụy đồng nghiệp đó. Người của ta, không cần ngươi tới quản giáo. Lý Thành lạnh lùng nói một câu, nhìn về phía Lý Mẫu nói, gạo nếp khắc chế cương thi trên sách chưa có từng ghi lại người từ nơi nào mà nghe được một vị đạo trưởng nói lý mộ cười cười hắn họ lâm là một vị cao nhân đạo môn một thân đạo pháp chuyên khắc cương thi yêu quỷ người ta gọi là cương thi đạo trưởng nhất mi đạo nhân đã có rất nhiều chuyện về cương thi ta đều là thông qua hắn biết được hắn nói là gạo nếp có thể khắc chế cương thi gặp được cương thi chỉ cần nín thở không bị nó phát hiện Sắc mặt Lý Thanh hơi kinh ngạc nói Cương thi là vật chết Mắt không có nhìn được Tai không thể nghe thấy Bằng vào khí tức cảm giác phương diện của người ta Cái vị đạo trưởng kia có kiến thức này hẳn sẽ không có nói năng tùy tiện rồi Đạo pháp vô số Không ai có thể biết được toàn bộ Có lẽ đây là bí pháp của hắn Về phần rốt cuộc có tác dụng hay không á, Thử xong là biết thôi chương 72 Đánh đêm Lý Thanh Chưa có trực tiếp phủ nhận tác dụng của gạo nếp, Lý Mộ ở chỗ thôn dân của Trương Gia Thôn mượn một chút gạo nếp, rắc vào chung quanh từ đường của Trương Gia. Mặc kệ gạo nếp đối với cương thi có tác dụng khắc chế hay không, làm thêm một tầng chuẩn bị cũng không có chỗ hỏng gì. Thôn dân Trương Gia Thôn giải tán, họ hàng trực hệ của trương viên ngoại bị hắn an bài trong từ đường. Tuy là nói cương thi không có linh trí nhân tính, hút máu cũng không có bắt bẻ cả người lẫn vật Nhưng mà tin quyết họ hàng trực hệ có thể đẩy nhanh chúng nó tiêu quá. Có thể là đẩy nhanh chúng nó tiến quá nếu mà giết chết trương viên ngoại là tổ tiên của trương gia. Chỉ cần trương gia còn có quyết mạch, nó liền nhất định sẽ trở về thôi. Đây là bản năng của chúng nó, cho nên đám người của Lý Mộ chỉ cần ở trương gia thôn ôm cây đợi thỏ là được rồi. Nhưng sau khi mấy cái thôn dân trương gia thôn tới gần mộ họ trương xem xét trở về, lại khiến cho hàng triếp. Bắt đầu hoài nghi phỏng đoán quán vừa rồi Theo mấy thôn dân đó nói Mộ tán tổ tiên trương gia Không có gì khác thường Nói rõ là trong bọn họ không có ai biến thành cương thi Trương Duyên ngoại chết Có lẽ chỉ là một cái ngẫu nhiên sao Nếu là như thế Còn muốn tìm được tung tích cương thi kia Không có dễ dàng như vậy Lý mộ nhớ tới chuyện thi thể Phụ thân của trương viên ngoại mất tích Nhi hoặc nói Chẳng lẽ thật là trương lão Duyên ngoại ấy? Dưới tình huống bình thường, cái này căn bản không có khả năng. Lý Thành phủ nhận phán đoán của Lý Ngộ nói, thi thể cần phải có cơ duyên nhất định mới có thể biến thành cương thi. Đầu tiên, mộ phụ thân của Trương Duyên Ngoại phải là một mảnh đất dưỡng thi, nó mới có khả năng biến thành cương thi. Tiếp theo là, cho dù hắn có biến thành cương thi, cũng là bạch cương cấp thấp nhất mà, cần ít nhất 20 năm. Nếu có thể tiến hóa thành khiêu cương mà giết chết Trương Duyên Ngoại, Hiển nhiên là một con khiêu cương rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, Tình huống bình thường là như vậy, Vậy thì cái tình huống không bình thường thì sao? Lý Thành nói, Thi thể vừa mới chết không lâu, Ở trong thời gian cực ngắn, Hấp thu lượng lớn âm sát chi khí, Đẩy nhanh quá trình tiến hóa, Hoặc là có người tế luyện thi cương, Cưỡng ép giúp cho chúng nó tiến hóa, Lại hoặc là phụ thân của trương viên ngoại, Là bị phi cương cắn chết. Nhưng mà theo nha môn điều tra, Hắn là bệnh chết mà. Rất hiển nhiên, muốn biết con cương thi kia giết chết trương viên ngoại rốt cuộc có lai lệch gì. Thì phải cần xem buổi tối hôm nay nó tới nơi này hay không là được rồi. Nếu không có gì bất ngờ, Lý Mộ buổi tối hôm nay không có về nhà được rồi. Hai ngày qua, hắn chưa có thời gian trở về nói cho dặn dặn một tiếng. Liễu hàm yên, mỗi tháng một lượng tiền ăn uống đó, Lý Mộ cầm mà xấu hổ trong lòng. Đám người của Trương Sơn Lý Tứ Ở trước khi trời tối Đã một lần nữa về tới Trương Gia Thôn Bọn họ tìm tòi mộ địa Cùng với bãi tha ma phụ cận của Trương Gia Thôn Cũng chưa có phát hiện gì Hàng triết Mặt lộ vẻ nghi ngờ lẩm bẩm Kỳ quái Cương thi kia chung quy Sẽ là không bay tới chứ Không có khả năng Nếu là phi cương bắt quận khẳng định Đã xuất hiện hỗn loạn to rồi Lý mộ ở trên thập châu yêu vật chí Tìm được Thực lực khiêu cương đại khái là sắp xỉ người tu hành tụ thần cảnh, bởi vì thuộc tính của bọn họ giống quỷ mà không phải là quỷ, giống yêu mà không phải là yêu. Rất nhiều đạo pháp nhằm vào yêu quỷ đối với bọn họ không có hiệu quả, khiến cho khiêu cương thường thường so giác quỷ và yêu vật quá hình càng thêm khó chơi. Nhưng mà khó chơi thì khó chơi, khiêu cương mạnh nữa cũng là vật chết không có linh trí, một ít dựa hết vào bản năng. Thân thể cứng ngắt, chỉ có thể nhảy nhót đi lại thôi. Nhưng phi cương thì khác. Một khi cương thi tiến quá thành phi cương thì có thể tạo thành huy hiếp đối với người tu hành trung cam cảnh. Chúng nó không chỉ sinh ra linh trí cơ sở, nhảy nhót như bài, hành động như người thường, còn có thể cách không hút tinh quyết hùng phách người ta, không để lại ngoại thương. Nghe nói là chú huyện cách dách trước đó vài ngày đã xuất hiện một con phi cương, Ngay cả quận thủ đại nhân cũng kinh động Họa loạn gây ra Thật là chưa có bình ổn Còn Phi Cương đó có vô số ánh mắt Nhìn chầm chầm Không có khả năng từ chú quyện chạy tới đây chứ Mà Phi Cương trở xuống Có lý thanh vàng triết ở đây Không tạo thành hỗn loạn lớn được Sắc trời đã dần dần tối đi Trương Sơn Lý Tứ Bọn năm tên bộ khoái Cầm binh khí bôi máu bùa Cảnh giới chung quanh từ đường Lý mộ ôm bạch ất Ngồi ở trong từ đường Nhìn mấy tộc nhân trực hệ của trương gia Lý Thành không qua đây Cương Thi tuy là không có bảy pháp Nhưng mà thân thể cường đại đến cực hạn Cảm giác lại sâu sắc Lý Thành đã là tu vi tụ thần cảnh Nàng ở chỗ này Cương Thi kia có thể sẽ kiên kỵ Không có dám xuất hiện đâu Không biết Cương Thi sẽ đến hay không chứ Lý Mộ chờ đợi Vừa mặc niệm tâm kinh tu luyện Bất trì bất giác Đã qua canh tư giờ sửu đã trôi qua, quy đổi cũng qua 3 giờ đêm rồi. trong từ đường của trương gia mấy tộc nhân trực hệ kia đang ngủ mất, chỉ có hai người vẫn gắn gượng chống đỡ tinh thần, nhưng mà cũng dựa vào cột của từ đường ngủ gà ngủ gật. có những tiếng phành phành phành. ngay tại lúc đó bản thân của lý mộ cũng sắp sinh ra một tia buồn ngủ, ngoài từ đường bỗng nhiên dàn lên tiếng đập cửa dồn dập, tinh thần của lý mộ rung lên. Nhất thời, hoàn toàn không có buồn ngủ, hẳn rút bạch ớt kiếm, đi ra bên sân ngoài của từ đường, lớn tiếng hỏi. Ai? Là ta, mở cửa nhánh. Ngoài cửa, truyền đến tiếng của Trương Sơn. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra, đi qua, mở ra cửa sân, nhìn Trương Sơn ngoài cửa hỏi. Sao vậy? Có phát hiện gì không? Đợi hơn nửa buổi tối, cây rắm cũng chưa có phát hiện được. Trương Sơn ôm mong, sốt ruột nói. Hôm nay hình như ăn cái đồ hỏng, nhà xí ở đâu vậy, ta sắp không có nhịn được rồi. Lý mộ chỉ một cái góc trong sân, Trương Sơn ôm mông lập tức chạy dội qua. Lý mộ đóng cửa lại, còn chưa có đến trong từ đường, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa phành phành phành. Tiếng gõ cửa lần này so với lần trước càng thêm dồn dập. Lý mộ đang muốn đi qua, hai cánh cửa gỗ rắn chắc dày nặng kia, ở sau khi truyền đến hai cái tiếng trầm đục, Liên âm âm, sập xuống luôn. Một cái bóng người cao lớn, đen xì, xuất hiện ở cửa. Ảnh trăng chiếu vào trên bóng người đó, lộ ra một khuôn mặt người trắng bệt, không còn một tia màu áo. Trên khuôn mặt đó, che kính cái nếp nhăn khe rảnh. Mặt hướng trong hóc mắt lỗm xuống thật sâu. Khóe miệng, có hai cái răng nanh chia xuống phía dưới. Hắn đứng ở cửa, xa xa, đã có một luồng âm khí ập vào mặt. Trong lòng của Lý Mộ cả kinh, nháy mắt, Từ trong lòng lấy ra một ống trúc, không một chút do dự điểm quả. Một ánh lửa từ trong ống trúc bắn ra, nổ tung ở trên trời đêm. Trong yết hầu cương thi kia, phát ra một tiếng trầm nặng, hướng lý mộ bổ nhào tới. chương 73, bị thương. Đầu gối gã không gấp khúc, tốc độ cực nhanh, hầu như là kéo theo một tàn ảnh vậy. Trên 10 ngón, móng tay dài cả tất, phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u cắm thẳng vào cổ của Lý Mộ, nhanh giãy Lý Mộ đã bị dọa cho giật mình. Hắn biết khiêu cương tuy hành động không có linh hoạt nhưng mà tốc độ vượt xa người thường, nhưng mà cũng không ngờ tốc độ chúng nó có thể nhanh đến loại tình trạng ấy. Cũng may mắn sớm đã có chuẩn bị rồi, lập tức thi triển dược nham thuật, thân thể nhảy về phía sau hơn một trượng, né tránh cái đòn của cương thi. Cương thi kia nhảy đến trên mặt đất, dưới chân bỗng nhiên vẫn là một làng khói đen trên mặt gã biểu cảm khổ sở dữ tận nhảy mắt nhảy đến phía sau không dám tiến thêm một bước nữa lý mộ nhìn một tầng gạo nếp trên mặt đất phát hiện trên đó hiện ra một dấu chân cháy đen hắn nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ ca ngợi chú anh nhà xí gốc từ đường trương sơn từ bên trong chua ra vui hoặc nói lý mộ lý mộ cái gì mà cháy khét vậy ôi trời trời má ơi Là, là cái gì Nhìn thấy cái bóng đen ở cửa Thân thể của Trương Sơn rung rung một cái Bị dọa hai chân mềm nhũng Ngã bệt xuống đất Cảm giác được khí tức của Trương Sơn nơi đó Bóng đen xoay người nhảy về Quay sang hướng Trương Sơn Trung quanh nhà xí Cũng không có rắc gạo nếp Lý mộ nhìn Trương Sơn xa xa hô lớn nín thở Trương Sơn bịt mạnh cái lỗ mũi của mình Bóng người cương thi kia dừng lại đứng tại chỗ, động tác lập tức chậm lại. Thấy một màn như vậy, trong lòng của Lý Mộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cương Thỳ kia không có nhìn Trương Sơn trước mắt, liền nói lên nó không có nhìn được vật, nhiều nhất chỉ là một con kiêu cương lợi hại. Lý Thanh và Hàn Trí giải quyết không chút áp lực. Hắn đưa tay về phía túi trong lòng, từ bên trong bốc ra một nắm gạo nếp, hướng trên thân Cương Thỳ ném đi. Cương Thỳ kia tuy là không thể nhìn thấy, nhưng mà bản năng cảm giác được nguy hiểm nhảy một lần nữa ngay một cái chớp mắt gã rơi xuống đất một lá bùa từ phía trước bắn đến dán trên trán của gã thân thể của gã đứng thẳng bất động tại chỗ không thể động đậy bóng người hàng trí từ chỗ tối đi ra khinh thường nhìn cương thi kia một cái nói khiêu cương nho nhỏ thứ yêu không ra yêu quỷ không ra quỷ có thể tạo ra sóng gió gì chứ cẩn thận lý mộ mang pháp lực dẫn đến cực hạn, hầu như là nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hàng triết. một cước đã dằn hắn, khiến cho mười mấy cái móng tay sắc bén đâm vào cổ hàng triết hụt vào khoảng không. lá bùa trên trán cương thi kia bỗng tự cháy, hóa thành tro tàn rơi xuống. sau khi một đòn nhầm vào hàng triết trượt, mười ngón tay chuyển phương hướng quay sang đâm vào ngực của lý mộ. phành tiếng, một đòn tấn công đầy của gã vẫn chưa trúng, không chỉ có như thế. Sau khi một đoàn này trượt, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Lý Thành, một trưởng đánh đuôi Cương Thi, chắn Lý Mộ phía sau nói Nó, giao cho ta, các ngươi bảo hộ tộc nhân của trương gia đi. Đầu nhi, cẩn thận đó. Lý Mộ dặn dò nàng một câu, nhanh chóng lui tới cửa từ đường để mà phòng ngừa Cương Thi này bỗng nhiên đánh lén. Cương Thi bị Lý Thành đánh ngã, thân thể tự dưng đứng thẳng lên. Nhưng mà lần này gã chỉ là xa xa, đứng ở đó, chưa có dội dã công kích. Tuy gã không có linh trí, cũng không có thể cảm nhận được nữ tử vừa rồi đánh lui gã cường đại vô cùng. Bỗng nhiên, thân thể cường thi kia bay lên không một lần nữa. Chẳng qua là không phải là khởi sướng công kích Lý Thanh, mà là nhanh chóng, lưu về phía sau. Sao dài cú nhảy, liền biến mất trong đêm tối mịt mờ. Chảy rối! Lý mộ không ngờ cương thi này nhát gan như vậy chứ. Bị Lý Thanh có một chiêu đánh lui liên quyết đoán rút lui. Trong nhảy mắt đã không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hàng triết, ngươi ở lại chỗ này ta đủ theo nó. Mặc cho cương thi kia đào tẩu, nó nhất định sẽ hại người tiếp thôi. Lý Thanh dặn dò hàng triết một câu liên hướng phía cương thi biến mất đủ theo. Hàng triết vừa rồi đã bị Lý mộ đạp cho một cước. Bây giờ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt có một chút phức tạp, nhìn Lý Mộ một cái nói, gạo nếp đối với cương thi thật sự có tác dụng khắc chế. Trước kia là ta cô lậu quả văn, học nghệ không tin rồi. Lý Mộ thu hồi kiếm nói, ta đi xem có ai bị thương không? Lý Mộ đi ra khỏi từ đường, phát hiện Lý Tứ và dài tên bộ khoái đều ở vị trí ban đầu, xem ra cương thi kia đối với mục tiêu trái lại là chấp nhất một lòng muốn hút tinh huyết tộc nhân nhà của mình hắn triệu tập mọi người một lần nữa tới sân của từ đường dùng gạo nếp ở bên ngoài làm thành một vòng tròn Hằng trí nhìn về phía Lý Mộ nói chuyện vừa rồi cảm tạ không có gì Lý Mộ không thèm để ý nói đổi là người khác ta cũng sẽ cứu thôi Hằng Triết không có mở miệng nữa trong từ đường có một người trẻ tuổi chạy đến quẩn sợ nói là Là Gia Gia, Cương Thi vừa rồi là là Gia Gia đó. Hàng Triết, díu mày lại hỏi, Cương Thi đó là Trương Lão Duy Ngoại sao? Người xác định không nhận lầm chứ. Người trẻ tuổi run giọng nói, Không có khả năng nhận lầm, thật sự là Gia Gia. Điều này, sao có khả năng? Hàng Triết, mặt lộ vẻ nghi ngờ lẩm bẩm, Trương Lão Duy Ngoại chết mới không bao lâu, Sao có khả năng biến thành khiêu thi? nhất định có vấn đề rồi. Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảnh báo, đột nhiên nhìn về phía cửa. Hầu như cùng lúc, Lý Mộ cũng nhìn về cùng hướng. Chỉ thấy một bóng đèn một lần nữa xuất hiện trước cửa sân của từ đường. Cường Thi trương lão như ngoại biến thành đi mà quay lại. Chỉ là Lý Thanh lại chưa đi theo phía xa quán. Một bộ quái sắc mặt kinh hoàng hét lớn. Trở lại rồi, cái thứ đó trở lại rồi. Hàng triết không ngờ cương thi này là hiểu được điệu hổ ly sơn sắc mặt càng thêm mâm trầm nói nhanh với dài tên bộ khoái các người đi về từ đường đóng cửa chính lại nghe được bất cứ động tĩnh gì cũng đừng có đi ra mấy tên bộ khoái kéo người trẻ tuổi trở lại từ đường trong sân chỉ còn lại có lý mộ và hàn triết cùng với con cương thi kia vừa rồi đã bị gạo nếp tổn thương cương thi chưa có trực tiếp xông lên trong miệng gầm nhẹ một tiếng bỏng phun ra một đám sương mù đen sương mù kia hướng về phía hàng triết cùng lý mộ làng tràn đến hai người không có dám chậm trễ nhảy luôn về phía sau liền nhảy tới cửa từ đường sương đen đó vẫn chưa có làng tràn tới chỉ là ở mặt đất trong sân đảo qua gạo nếp trên mặt đất ở lúc tiếp xúc sương đen ngay lập tức biến thành màu cháy đen không ổn rồi hàng triết vừa mới lên tiếng cương thi kia nổi giận gầm lên một tiếng bổ nhào tới Không còn gạo nếp khắc chế Bất cứ một chỗ nào trong sân Y cũng có thể đặt chân Mục tiêu đầu tiên của nó là lý mộ 10 ngón tay mang theo ánh sáng Lạnh lẽo hướng lý mộ đâm thẳng tới Móng tay sắc bén Chính là vũ khí của nó Chỉ cần bị nó đâm trúng thôi Trên người lý mộ lập tức Sẽ có thêm 10 lỗ máu Chương 74 Có hàng triết Lý mộ không có tiện thi triển lôi pháp Đương nhiên Cương thi này tốc độ cực nhanh, cho dù là lý mộ sử dụng đôi pháp, cũng không có nhất định có thể đánh trúng. Ngược lại, sẽ bởi vì làm phép tạm dừng bị nó áp sát. Cũng may, hắn khinh thân đề túng thuật đã cực kỳ thung thút rồi. Cương thi này tuy là tốc độ cực nhanh, tính linh hoạt lại kém hơn một chút. Lý mộ né trái, tránh phải, thoải mái có thừa. Khiến cho hắn buồn bực là trong sân, chỉ có hắn cùng với hàng triết hai người... Nhưng mà cương thi này cho dù đi ngang qua bên người của hàng triết cũng thờ ơ, quyết tâm công kích mình. Như vậy là nhận định Lý Mộ rồi. Bỗng nhiên Lý Mộ nghĩ tới một khả năng. Lý Thanh đã từng nói hắn là thuần dương chi thể hồn phát tinh quyết. Đối với yêu tà mà nói đều là đại bổ. Chẳng lẽ cương thi này có thể cảm nhận được thần thể khác biệt sao? Lý Mộ tránh ra đi. Bên tài truyền đến tiếng của hàng triết. Lý mộ lăng một dòng ngay tại chỗ, dòng đến phía sau một cây cầu hành lang. Hàng triết một tay cầm kiếm gỗ, từ phía trước đâm vào thân thể cương thi kia. Gỗ đào chính là tinh hoa của ngũ mộc, bản thân có tác dụng trừ tà, chẩn tai. Kiếm gỗ đào trong tay của hàng triết càng là một pháp khí đã được tế luyện. Cương thi kia đầu đồng tai sắt, thân thể đào kiếm khó thương tổn, cũng đã bị thanh kiếm gỗ này đâm vào trong thân thể, phát ra một tiếng rít gào khổ sở theo cái tiếng rít gào này trong miệng nó trào ra càng nhiều khỉ đen bao dày kiếm gỗ đào cắm vào ngực nó dùng hai tay cầm thần kiếm thế mà lại trực tiếp rút ra rắc một tiếng đã bẻ gãy thành hai đoạn hai cánh tay cương thi thuận thế quét ngang hàng triết nâng cánh tay đón đỡ thân thể trực tiếp bay ra ngoài sau khi bị thương tự như là càng thêm kích phát hung tính của cương thi nó ngửa mặt lên trời liên tục rống dài tiếng Dài luồng ánh trăng màu trắng đã bị nó hút vào trong miệng, thân thể nó bành trướng, lớn mạnh thêm một dòng. Răng nanh ở trong miệng, chia ra khỏi khóe miệng, móng tay đã biến thành màu tiếng, so với vừa rồi dài thêm cả tắt. Sau khi thân thể của nó xảy ra biến quá, một khắc nào đó, thân thể nhảy mắt, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Trong lòng của Lý Mộ Kinh Hoàng, một nguy cơ sinh tử mãnh liệt từ trong lòng dần lên, theo bản năng thi triển kinh thân thuật, Thân thể tự dưng hướng một bên lướt ngang qua một trường Đầu dài của hắn bóng truyền đến một trận đào đớn, máu tươi từ áo công sai trào ra. Cùng lúc đó, cương thi kia ở phương hướng hắn vừa rồi đứng thẳng đã xuất hiện. Trên đầu móng tay màu tiếng có giọt máu chậm rãi nhỏ xuống. Lý mộ ôm đầu dài chỉ cảm thấy mê mù một trận. Ngay sau đó, bóng người cương thi kia một lần nữa đã trong mắt của lý mộ biên mất. Một bóng người trực tiếp bay ngược đi. Cương thi kia đã bị hàng triết ngăn trở một lần. Bóng người hiện lên một lần nữa. Hàng triết từ trên mặt đất bò dậy, cầm trên tay thanh kiếm gãy. Lại từ trong lòng lấy ra một tấm gương ba quái. Mặt gương nhắm vào cương thi. Một luồng ánh sáng từ trong gương bắn ra, tạm thời bức lui nó. Hắn lao vết máu khóe miệng, quay đầu nhìn Lý Mộng cái hỏi. Không sao chứ lý mậu điều động tia pháp lực Phật môn trong cơ thể vận hành đến miệng của vết thương trên vai vết thương giống màu xanh đen sau khi mà thoát ra những cái tia khí đen liền không đổ máu nữa cảm giác mê muội của nó cũng đã dần dần biến mất hắn nắm bạch ất lắc đầu nói không sao Hàng triết gắn chống đỡ thân thể đứng dậy nói đạo hạnh của nghiệt súc này so với tưởng tượng của ta còn cao hơn ngươi tránh ra đi Lý Mộ nhìn bộ dáng của hắn hiển nhiên biết là nó mạnh hết đà hỏi. Người có được không? Hàng Triết giật giật khóe miệng không nói, mang nửa thanh kiếm gãy kia ném đi, chậm rãi đi đến dưới hành lang. Cương Thi kia hiển nhiên rất kiên kỵ đối với gương bác quái trong tay của Hàng Triết, luôn về phía sau hai bước nhưng cũng chưa có lập tức đánh tới. Hàng Triết đứng trong sân, hai ngón tay đang vào nhau, bỗng nhiên làm một cái động tác tay đạo thuật thủ ấn trong lòng của lý bộ hơi kinh hãi đồng thời sâu sắc nhận thấy lực lượng thiên địa xung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa cương thi đó tự như cũng phát hiện được không đúng gầm nhẹ lên một tiếng hướng hàng triết bổ nhào tới chẳng qua khi thân thể của nó ở giữa không trung liền bay ngược trở về trước người của hàng triết xuất hiện một hư ảnh nhàn nhạt đó là hư ảnh của một lão giả râu tóc bạc trắng mặc một cái đạo bào rong thùng thình thản nhiên nhìn cương thi dương một bàn tay ngón trỏ ngón giữa vuốt thẳng ngón cái đè ngón áp út cùng giữa ngón út bắt một cái kiếm quyết tay của lão nhẹ nhàng dùng lên bóng người dần dần tiêu tán tất cả xảy ra trong một thời gian rất ngắn lão giả xuất hiện cho đến lúc biến mất tựa như biến hóa cái gì cũng chưa có nhưng mà cương thi kia đứng ở tại chỗ không nhúc nhích sau một tiếng gian nhỏ thân thể của nó Từ giữa dở ra thành hai nửa ngã trên mặt đất. hàn triết sắc mặt tái nhợt, từ trong lòng lấy ra hai lá bùa, ném về phía hai mảnh thi thể đó. Lá bùa tự cháy trong không trung, sau khi tiếp xúc thi thể, liền hừng hực cháy lên. Rất nhanh, hai nửa thi thể trên mặt đất liền thiêu đốt gần hết, chỉ còn lại có hai đám trò đen. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mê mũi lần nữa ập tới, thân thể lão đạo ngã xuống. Nơi xa một bóng người nhảy mặt đã đến Lý mộ chưa ngã trên mặt đất Mà là ngã xuống trong lòng của Lý Thành Đầu nhi Lý mộ dãy dùa đứng lên Lý Thành nhíu mày nói Đừng có nhút nhích Ngươi đã trúng thi đọc rồi Ta giúp ngươi chữa thương trước Nàng nắm lấy tay của Lý mộ Mang pháp lực của mình cuồn cuộn không ngừng đưa qua Hàng triết đứng nơi đó cúi đầu nhìn cánh tay của mình vừa rồi không cẩn thận Đã bị cào trúng Đi đến một bên yên lặng dẫn chuyển pháp lực để mà chữa thương Cương thi gây hại cho thôn đã bị diệt Thôn dân trương gia thôn rốt cuộc yên tâm Không ngờ đúng là trương lão duyên ngoại Những kẻ đó đều là con cháu của trương gia bọn hắn Hắn cũng hạ miệng được chứ Chưa có nghe tiên sư đại nhanh nói sao Trương lão duyên ngoại đã biến thành cương thi rồi Không có nhân tính đâu Mặc kệ con cháu gì hay không chứ Ta đã nhớ rõ trương viên ngoại lúc còn trẻ Cũng ở đạo quan học đạo pháp một thời gian mà Đạo trưởng kia còn nói Hắn có cái gì gọi là tư chất tốt đó Mà sao ngay cả cương thi đấu không lại chứ Ta cảm thấy Vẫn là hòa thượng lợi hại Buổi tối hôm trước Nghe nói chùa Kim Sơn Phật Tổ là hiển linh đó Sau khi trời sáng Thôn dân của trương gia thôn ngủ dậy Dây quanh từ đường trương gia chỉ rõ nghị luận không ngừng Trong thôn lại xảy ra Có loại chuyện này Rất nhiều người cả một đêm không ngủ, trời vừa sáng liền đánh bạo đến từ đường của Trương Gia để hỏi thăm. chương 75, quan tâm. Hàng triết tới mộ của Trương Lão viên Ngoại điều tra trở về, vừa mới vào sân, liền nhịn không được mắng. Trương Gia chọn mộ cũng không tìm một thầy địa lý đáng tin nữa. Nói cái gì mộ tán phong thủy? Nói cái gì mộ tán phong thủy bảo địa? Đó căn bản chính là một chỗ đất dưỡng thi thượng giai luôn, trăm ngàn năm qua, không biết tích góp bao nhiêu là sát khí quán khí. Khó trách, hắn vừa hạ tán đã thi biến rồi, thời gian ngắn như vậy đã tiến quá thành khiêu cương. Sự kiện cương thi trương gia thôn, điểm đáng ngờ duy nhất, chính là trương lão viên ngoại vừa mới chết không lâu, liền đã biến thành cương thi. Hơn nữa, đạo hạnh không cạn, suýt nữa đã khiến cho hàng trí cùng lý mộ đều ngã trong tài quán rồi. Sau khi hàng triết, tra kỹ càng một phen mới rốt cuộc tìm được đáp án. Địa điểm mà trương lão di ngoại hạ tán không phải là phong thủy bảo địa gì thích hợp an tán, còn là một chỗ mồ đại ác luôn. Dưới lòng đất, tụ tập lượng lớn âm sát chi khí, thi thể mà chung ở đó không cần mấy ngày sẽ thi biến. Sau khi mà hấp thu nơi đó âm sát chi khí, trong một khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng dọt lại thêm hút tinh quý của thân tộc, mới của đạo hạnh khủng bố của cường thi kia đến đây cái chết của trương di ngoại liền không có điểm gì đáng ngờ có thể kết án từ đây rồi trương gia có thể nói là suy sẹo đến cực điểm vừa mới chết lão di ngoại một tháng sau lại chết di ngoại mới còn gặp phải cái loại tà sự này mà đối với huyện nhà cùng trương gia thôn mà nói tình thế chưa tiếp tục mở rộng đã xem như may mắn lý mộ ngày hôm qua Đã bị cương thi kia gây thương tích. Giờ phút này sắc mặt còn tái nhợt cảm khái nói. Cương thi đó mới tu luyện không đến một tháng mà đã có đạo hạnh như thế rồi. Bằng giới yêu vật cùng nhân loại khổ tu mấy chục năm. Thật sự không có đạo lý mà. Giới tu hành không có đạo lý đâu chỉ có món này. Thế này lại tính là cái gì? Hàng Triết biểu môi nói. súc sinh này á hấp thu rất nhiều âm sát chi khí như vậy cũng mới có tương đương với tu hành cảnh giới thứ ba. Từng có người trước khi chết chứa đựng quán khí ngập trời sau khi mà chết quá thành lệ quỷ, thực lực áp sát cảnh giới thứ sáu, tùy ý mà làm hại thế gian, không biết bao nhiêu người tu hành đã chết trong tai quả. Một lần đó, triều đình đã xúc động đại năng thượng tam cảnh mới triệt để chém giết ả. Nguồn gốc lực lượng của quỷ vật khác với người tu hành, lý mộ không hâm mộ được mà cũng không cần phe mộ. Dụ án trường gia thùng chậm dứt, hàng triết lưu lại hai bộ khoái thu thập tàn cục, trấn an lòng người, sau đó thì về nguyện nhà. Trong phòng trực, Lý thành truyền cho Lý Mộ một đạo pháp lực nói, Người đã bị thương rồi, về nhà nghỉ ngơi dưỡng thương trước đi, tạm thời không cần phải quản chuyện nhà môn. Lý Mộ gần gật, gật đầu, liên tiếp hai ngày không nghỉ ngơi như thế nào, mặc dù hắn đã bước vào con đường tu hành, thân thể vẫn có một chút không chịu được. Hắn đi ra khỏi phòng trực, lúc chuẩn bị về nhà, lão dương tư phòng trực cách dắt thò đầu nói. Lý mộ, hai ngày qua, ngươi không có mặt, buổi sáng hôm nay, nhà môn vừa mở cửa, có một cô nương đến quyện nhà để mà tìm ngươi đó. Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi, cô nương, mà cô nương nào? Lão dương nghĩ nghĩ nói, ta, ta quên rồi, nhưng mà cô nương đó bộ dạng rất đẹp nha, dáng người cũng tốt. Ngực tấn công, mong phòng thủ Thành cô nương trước mặt cô nàng Giống như là đứa nhỏ thôi Nghe Lão Dương nói vậy Lý mộ liền biết người đến là ai liễu Hàm Yên sớm tới nhà môn Để tìm hắn là gặp phải phiền tối gì sao Lý mộ Một đường về nhà Tính đổi quần áo trước Sau đó đi cách dách hỏi một chút Hắn vừa mới lấy ra chìa khóa Cửa sân cách dách liền bỗng nhiên mở ra liễu Hàm Yên bước nhanh đi ra Khi mà nhìn thấy Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra hỏi, Hai ngày qua, ngươi đi đâu vậy? Trong nhà môn đã xảy ra hai cái vụ án, ta ra ngoài tra án. Lý Mộ giải thích một câu, lại hỏi, Bọn họ nói ngươi đi nhà môn tìm ta, có chuyện gì sao? Liễu hàm yên liềm hắn nói, Là giảng giảng lo lắng cho ngươi, nặng nặng đòi ta đi huyện nha để mà hỏi đó. Nàng nói xong, nhìn thấy vết máu trên đầu da của Lý Mộ, bước nhanh lên dễ mặt dò láng hỏi bị thương sao? Lý Mộ chưa kịp thay quần áo chuẩn bị trở về để mà xử lý vết thương, lắc đầu nói: "Có một chút vết thương nhỏ thôi." Liễu Hàm Yên thấy đầu giày quấn rất thành mảnh dải, mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương khủng bố, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Đây, đây là bị bị thương như thế nào?" Nói là cương thi cào bị thương, Lý Mộ sợ là dọa nàng, cười nói: "Không có gì đáng ngại đâu, ta đi về thay quần áo trước." Lý Mộ về trong nhà, cởi quần áo trên thân. Lý Thành chỉ có thể giúp hắn khu trừ thi độc Ngoại thương trên dai vẫn còn, nhìn có một chút dữ tận củng bố. Cũng khiến trong lòng của Lý Mộ phát lạnh một trận. Móng tay cường thì thật sự là sắc bén. Đêm qua hơi lệch một chút, cả cánh tay của hắn cũng sợ bị cắt xuống rồi. Lý Mộ đang định xử lý giết thương một phen. Cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hồ. Giảng giảng, sợ tới mức bịt mắt. Liễu Hàm Yên đầu tiên xoay người lại lập tức quay lại nhìn thấy nằm vết thương trên da của Lý Mộ dỗ dàng nói Đại phu mau mau vào đi Nhìn một đại phu đeo cái hầm thuốc đi vào Lý Mộ mới biết được nàng vừa rồi đi mời đại phu cho mình Lão giả đó tiến lên vài bước kinh ngạc nhìn bả da của Lý Mộ hỏi À cái này hình như bị cái gì cào bị thương đó lại không giống mảnh thú chứ Liễu cô nương, lão phu điều phối trước cho hắn một ít thuốc trị thương, phiền người á, trước là giúp hắn rửa vết thương đi. Liễu hàm yên nhìn tiểu nha hoàng khuôn mặt nhỏ trắng bệt, sắp khóc rồi. Giảng giảng, nhanh đi lấy một chút nước nóng đi. Giảng giảng nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh bưng đến một chậu nước ấm đi vào. Liễu hàm yên thấm ướt khăn mặt, khi mà ngồi trước giường, Lý Mộ dỗ dàng nói, Nè nè, ta tự, tự làm, ta có thể mà. Tuy hắn giờ phút này chỉ lộ cái bả dài, nhưng mà rửa chung quanh vết thương nhất định phải cởi áo rồi. Nam nữ không có phòng bị, khi đó nàng còn ở đây liền không có thích hợp đâu. Lý Mộ một tay khác không có bị thương, Liễu Hàm Yên đưa khăn mặt lẳng nói, giản giản chúng ta ra ngoài trước đi. Nàng ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy hai bóng người, một béo một gầy từ bên ngoài đi vào. Liễu Hàm Yên từng đã gặp một người trong đó biết hắn cũng là bộ khoái của huyện nhà hình như họ trương cái tên cao gầy khác kia tuy chưa từng gặp mặt nhưng mà nhìn hắn mặc quần áo công sai, hắn cũng là một vị đồng nghiệp khác rồi ảnh mắt của lý tứ từ trên người liễu hàm yên đảo qua liền không có nhìn nàng nữa trên mặt trương sơn lộ ra một nụ cười nhiệt tình nói liễu cô nương ngươi cũng ở đây sao các người đến thăm lý bộ đại phu đang ở bên trong bô thuốc cho hắn liễu hàm yên gật đầu với hai người ý niệm xoay chuyện lại hỏi hai ngày qua hắn rốt cuộc là tra vụ án gì sao mà vết thương nặng như vậy chứ chương 76 mươi ôn nhu hương lý tử chưa có trả lời trương sơn như là mở mây hát mặt mày vui vẻ nói vụ án này có một chút phức tạp trương gia thôn gà cùng với dê bị hút máu chúng ta vốn cho rằng chỉ là một con chuồng tinh làm thôi nhưng mà có ai ngờ được Lại còn có một con cương thi đã thành tựu. Đêm qua chúng ta cùng cương thi đó đại chiến 300 hiệp. Lý mộ chính là bị con cương thi đó cào bị thương đó. Liễu Hàm Yên sững sợ nhìn bọn họ lẩm bẩm. Yêu tinh, cương thi sao? Trương Sơn gật đầu nói. Thật ra lúc trước á, còn có một con lão hổ tinh Nhưng mà bị hòa thượng đánh chết rồi. Đúng rồi, đại phu bôi thuốc xong chưa? Được, để ta vào xem. Lý tử đá một phát trên trần quan hắn nói xem cái gì đầu nhi nói để cho lý mộ nghỉ ngơi cho khỏe đi đừng có quấy rầy ngươi đêm qua cả đêm đã không về rồi bây giờ còn không quay về nói một tiếng với bà vợ nhà ngươi đi trương sơn nghe vậy biến sắc mang quả sách trong tay buông xuống lập tức nói A, à, vậy ta phải về trước tối nay đến thầm lý mộ Nếu cô nương mấy cái thứ này phiền người giúp chúng ta đem vào đi Đại phu kia, sau khi mà giúp Lý Mộ bôi thuốc, bằng bó bả dai đơn giản, liền thu hồi đồ đạc để mà rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, Liễu Hàm Yên cùng với giảng giảng đi vào phòng. Nàng nhìn Lý Mộ, môi giật giật, tựa như muốn nói cái gì, bộ dáng muốn nói mà lại thôi. Lý Mộ tựa đầu vào giường nói, tiền chẳng bệnh cùng với tiền thuốc của đại phu, ta lát nữa đưa cho ngươi. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, Ngươi bây giờ là thuyết thư lan của trà lâu rồi. Rất nhiều khách nhân chính là hướng về phía ngươi đó. Trà lâu đều dựa vào ngươi để mà kiếm tiền. Một chút tiền khám bệnh cùng với tiền thuốc có lạ gì đâu chứ. Nàng đã nói như vậy, Lý Mộ không kiên trì nữa. Dạng dạng chạy chậm đến trước giường, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Lý Mộ hỏi. Công tử, ngươi thật sự đi bắt yêu quái sao? Lý Mộ vừa mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng của trương sơn nghĩ hẳn là cái tên chết bầm đó rồi chuyện gì cũng nói nói không chừng còn muốn thêm móng dặm muối dài câu hắn cười cười nói yêu quái chưa có bắt trái lại thiếu chút nữa để cho yêu quái bắt rồi giản giản ngồi sõm xuống trước giường nói hai ngày nay tiểu thư lo lắng cho người đó liễu hàm yên liếc nằm cái ai lo lắng hai ngày qua là ai mỗi ngày ghé vào đầu tường để mà xem Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Liễu Hàm Yên nói Xin lỗi nha, án trong nhà môn Nói đến là đến Rất nhiều thời điểm không có thể về nhà được Để cho các người lo lắng rồi Liễu Hàm Yên rốt cuộc nhìn không được nói Làm bộ khoái nguy hiểm như vậy Thân thể của ngươi lại Ngươi không thể từ chức bộ khoái Mặc kệ là giết sách cũng tốt mà Thuyết thư cũng thế Đều có thể an ổn Tiếp tục như vậy Ngươi sớm muộn cũng sẽ mất mạng thôi Tuy là biết thế giới này tồn tại yêu quỷ Nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi Nàng luôn cho rằng Yêu vật, cương thi, mấy cái thứ này Là chuyện mà các nàng phi thường xa xôi Thẳng cho đến khi Lý Mộ gặp phải Lý Mộ Có thể nghe ra Liễu Hàm Yên quan tâm Sau khi mà hiểu lầm ban đầu đã giải trừ Cho đến bây giờ Hai người trừ là hàng xóm Cũng tính là bạn bè Mỗi cái lời của nàng Cũng là hoàn toàn nghĩ cho Lý Mộ Chẳng qua Đối với Lý Mộ mà nói, thân phận bộ khoái có thể giúp hắn ngừng phát tốt hơn là như thế nào cũng sẽ không có bỏ được rồi. Huống chi trong nhà môn còn có Lý thành không có nàng giúp sinh mệnh của Lý Mộ, tỷ lệ đại khái chỉ còn lại không đến nửa năm. Liễu Hạm Yên chỉ là một người bình thường thôi, chi tiết tu hành giải thích không có rõ được với nàng. Lý Mộ cũng không nghĩ giải thích, chỉ là mỉm cười nói, tính mạng tất nhiên là quan trọng rồi. Nhưng mà nếu ngay cả bộ khoái cũng tham sống sợ chết như vậy, an nguy của các ngươi an nguy của dân chúng, lại do ai đến thủ hộ đây? Hắn nhìn Liễu Hàm Yên nghiêm túc nói, chính là vì sinh mệnh quan trọng cho nên mới không có thể sống lãng phí được. Con người cả một đời nên sống như vậy. Khi hắn quay đầu nhìn lại cái chuyện cũ, không bởi lãng phí thời gian mà hối hận, cũng không phải bởi vì tầm thường vô duy mà cảm thấy hổ thẹn, Cho dù sinh mệnh chỉ còn lại có nửa năm Trong nửa năm này Ta cũng muốn làm việc ta muốn làm Làm việc ta nên làm Một lát sau Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng ra khỏi phòng Giảng giảng quay đầu nghi hoặc hỏi Tiểu thư Công tử nói như vậy là có ý tứ gì Liễu Hàm Yên Lặng lẽ hồi lâu Thở dài nhẹ nhàng nói Người còn nhỏ Không có hiểu những thứ này không sao Nhưng ngươi phải biết Thế giới này có rất nhiều yêu ma quỷ quái Chúng ta sợ dĩ có thể ở đây An ổn sinh sống Là vì có một số người Giống như hắn vậy Âm thầm yên lặng thủ hộ cho chúng ta giản giảng Cái hiểu cái không gật gật đầu nói À mũi hiểu rồi Công tử trong bóng tối thủ hộ chúng ta Hắn bây giờ bị thương Tiểu thư mũi có thể lưu lại chiếu cố hắn hay không vậy Liễu Hàm Yên gật đầu nói Được rồi Để ta đun một chút canh bổ dưỡng cho hắn Ngươi lát nữa bưng qua nha Đây không phải là lần đầu tiên Lý mộ kiến thức được Tai nghề làm bếp của Liễu Hàm Yên Nhưng mà khi giảng giảng Đút từng thìa canh gà đến trong miệng của Lý mộ Lý mộ vẫn không nhịn được Sinh ra một loại xúc động Cưới Liễu Hàm Yên về nhà Như vậy hắn có thể mỗi ngày Uống cái loại canh ngon lành như vậy rồi Giảng giảng Chuyển một cái ghế tới ngồi trước giường Đưa thìa bên miệng của Lý mộ Hà Há mờm, Lý mộ mở mờm, nàng chậm rãi, mang ngụm canh đó đưa đến trong miệng của Lý mộ. Lý mộ vốn là muốn tự mình uống thôi, nhưng mà dai phải của hắn bị thương, sau khi bó thuốc, cả cánh tay đều không thể động đậy. Giảng giảng, thấy hắn tay trái ăn canh không có tiện, liền bưng bát cho hắn ăn. Từ sau khi Lý mộ cai sữa, chưa có từng có đãi ngộ được người ta hầu hạ như vậy, dạng dặn vừa cho lý mộ ăn canh vừa tò mò hỏi công tử cái lão hổ tinh á, biết nói không cương thi á, thì bộ dáng thế nào trên sách nói là cương thi hút máu người đi đường à, nhảy cà tưng cà tưng có phải vậy không lý mộ từ từ nói biết nói chuyện không chỉ là biết nói chuyện còn có thể biến thành bộ dáng con người nữa cương thi hút máu người và bò dê đi đường không có hoàn toàn nhảy cà tưng đâu cương thi lợi hại không chỉ đi đường như con người còn có thể bay nữa. Lúc mà Lý Thanh đi vào trong phòng, nhìn Lý Mộ lười biếng tựa đầu vào giường, một tiểu nha hoàn xinh đẹp đang cho hắn ăn từng thiệt canh. Đầu Nhi, Lý Mộ thiếu chút nữa đã bị sặc rồi, đang muốn đứng dậy, Lý Thanh phật phật tài, ngồi đi. Ta đến thăm ngươi một chút, thuận tiện cho ngươi một lá bùa. Lát nữa người mang nó hòa thành nước bùa uống. Sau khi mà thương thế lành. Thân thể không có để lại vết sẹo. Lý Mộ tiếp nhận lá buộc của Lý Thành đưa quà nói: "Cảm ơn đồng gì, Lý Thành lại nói: "Ngươi an tâm dưỡng thương trước, nhà môn tạm thời không có cần chuyện. Cái chuyện gạo nếp có thể khắc chế cường thì Trương đại nhân đã trình bẩm lên rồi, hắn sẽ có trợ giúp đối với người tu hành Chu huyện, chờ tới khi mà nơi đó tai họa bình ổn, quận thủ đại nhân sẽ có thể khen ngợi cho ngươi đó." Chương 77: Cổ dấn Lý mộ gật gật đầu hỏi, vợ chồng của hoàng thử đâu rồi? Lý Thanh nói, trương huyện lệnh đã bảo người ta mang mấy cây dược liệu đổi bạc đền cho mấy thôn dân, hai con yêu tinh kia cũng thả bọn họ về núi rồi. Hai cái vụ án này đã giải quyết xong, Lý mộ không có gì phải dướng bận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi, à đầu nhi, pháp thuộc hàng bộ đầu cuối cùng chém giết cương thị kia là đạo thuộc gì? Không hoàn toàn, Lý Thành Nghĩ Nghĩ giải thích Ở phù lục phái một nhánh đó chỗ hắn từng xuất hiện cường giả thượng tâm cảnh tuy là không thể tự nghĩ ra đạo thuật nhưng mà để lại một thần thông tiếp cận đạo thuật cho hậu nhân thi triển thuật này có thể triệu hồi ra phân thân hư ảnh của hắn hơn nữa sử dụng hư ảnh này dùng ra một chiêu thần thông hàng triết ngưng hồn cảnh thi triển thuật này có thể gọi ra hư ảnh phân thân của thần thông cảnh người tu hành nhân loại Các biệt lớn nhất với quỷ tinh quái chính là thành thông đạo Pháp ung ung. Hàng Triết chỉ của cảnh giới thứ hai lại có thể giết chết Cương Thi vô hạn tiếp cận cảnh giới thứ bốn. Đối phó Lâm Nguyễn cũng là cảnh giới thứ hai càng không cần phải tốn nhiều sức. Lý Mộ tuy cũng có thể lấy tu vi luyện phát cảnh để mà thi triển lôi Pháp nhưng mà không tiện như Hàng Triết. Triệu Hồ ra một phân thân hư ảnh liền có thể đứng một bên xem kịch. Hắn còn phải tiêu phí cái lượng lớn thời gian Đi luyện tập kỹ thuật bổ người nữa Khi nào mà lôi pháp của hắn Có thể làm được chỉ đầu đánh đó Dự đoán vị trí di chuyển kẻ địch chuẩn xác đánh trúng kẻ địch Đang di động mới xem như Có một chút thành tựu Ảnh mặt của Lý Thành Từ trên người dạng dạng đào qua Nói với Lý Mộ Ngươi nghỉ ngơi trước đi Vụ án của Trương Gia Thôn còn có một điểm đáng ngờ Cần phải điều tra Ta về nhà một trước Hai ngày nữa sẽ đến thăm ngươi Lý Mộ sâu sắc nhận ra ánh mắt của Lý Thành, giải thích. Giảng giảng là hàng xóm nhà của ta, cố ý tới chiếu cố đo. Lý Thành lúc gần đi, ánh mắt tín nhiệm kia, khiến cho Lý Mộ rất cảm động. Cái này nói rõ làm thủ trưởng, nàng vẫn phải hiểu Lý Mộ, biết hắn khác cho Lý Tứ, là chính nhân quân tử thật sự, không có lừa gạt tình cảm cùng thân thể của thiếu nữ vô trì. Lý Mộ cầm lá bù đo nói, giảng giảng người giúp ta lấy một bát nước tới đây đi. Lá bùa kia của Lý Thành cho hắn hiệu quả rất nhanh. Vết thương trên bả dài của Lý Mộ lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, nhanh chóng khép lại. Chỉ ba ngày, bả dài của hắn vị trí bị thương đã kết dãy. Hành động cũng chỉ có một bất tiện nho nhỏ. Ba ngày này là ba ngày thoải mái nhất của Lý Mộ từ sau khi đến thế giới này. Dưới sự chiếu cố của giản giản. Hắn gần như là áo đến, đưa tay, cơm đến, há mợm, trừ cái chuyện đi giải quyết cá nhân, chuyện gì cũng có người lạc thai. Lý mộ cuối cùng cũng biết là kẻ có tiền vì sao luôn phải nuôi mấy nhà hoàng, cái loại cuộc sống này quả thật, ôn nhu hương. Nhưng ôn nhu hương cũng là mộ anh hùng. Lý mộ biết rõ một đạo lý này, sau khi mượn thụ cuộc sống như là thiếu gia ba ngày, hắn liền lại tới trà lâu của dân yên cát. Trong nhà cát, Liễu Hàm Yên nhìn hắn khuyên giải. Người vẫn phải nghỉ ngơi vài ngày nữa đi, chờ cho thương thế của người khỏi hẳn trở về cũng đâu có muốn. Không cần đâu, Lý Mộ lắc đầu nói. Là một người thuyết thư, người nghe thích ta chính là áo cơm cha mẹ, ta không thể để cho bọn họ chờ quá lâu được. Liễu Hàm Yên thấy hắn khí sắc không có tệ, cũng không có miễn cưỡng nữa, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Mộ hỏi. Vậy... Ngươi có ngại để áo cơm cha mẹ của ngươi biết ngươi ở nơi nào hay không? Bọn họ có rất nhiều người đều muốn tự mình tới nhà để mà tặng quà cho ngươi đó. đẹp, tuyệt đối đừng. Lý mộ tiếp tục xua tay. Không được, ngươi phải biết. Ta, khiêm tốn hạ mình, chỉ muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh thôi. Không có muốn bị quá nhiều người quấy rầy đó. Yên dân cát, quán trà. Sau khi mà gà gáy, lão giả vẫn không có dám trở về. Thẳng cho đến giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu, lão mới thắp thởm trở về. Nhưng mà về tới vịnh bích thủy, lại thấy được một màn, khiến cho lão khó có thể tin. Lão nhìn thấy hai thủy quỷ kia, người trẻ tuổi ngày đó đi ngang qua, cùng với tên đạo sĩ kia, kết phường trộm sạch nho của lão. Thời gian cách mấy ngày, Thuyết Thư Lan trẻ tuổi rốt cuộc đã trở về, mọi người như nguyện đã nghe được kết cục chuyện xưa thủy quỷ cùng với lão giả. Tuy có không ít người bị cuốn mặt bất ngờ không kịp đề phòng này làm cho kinh ngạc, đắp ban tức giận mắng, lại không thừa nhận cũng không được. Cái loại lộ số nghe cũng chưa từng nghe này. So với nghe người khác thuyết thư kích thích hơn nhiều chứ. Cái vị thuyết thư lan trẻ tuổi này, mỗi ngày sẽ kể năm ba câu chuyện xưa. Khi mà kể đến một cái cuối cùng, vì giữ khách sẽ cố ý ở chỗ đặc sắc nhất, ngắt mất. Mọi người tuy là nhất thời phẫn nộ, nhưng mà cũng biết đây là cách giữ khách của người thuyết thư nhiều nhất hùng hùng hổ hổ dài câu thật sự không có xông lên đài mang người đó kéo ra đánh một trận đao dân đại quận có một quyện lệnh họ lý trong nhà phi thường có tiền nuôi bảy cơ thiếp tuyệt vời như hoa trân bảo trồng chất như núi có một ngày lý quyện lệnh bỗng chết bất đắc kỳ tử có một đạo sĩ tới nhà công bố có thể khiến hắn chết mà sống lại Đạo sĩ cho lão Bọc trong nhà của Lý Nguyện Lệnh một cái túi giấy, báo cho lão đến thời khắc nguy cấp lại xem. Nói xong liên biến mất như bốc hơi. Lão Bọc trở về nhà nhịn không được mở ra cái túi giấy dụng trộm đọc nội dung.